Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 527 Khanh K.A. Tờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz A hóa các ông lão hiện lên Hai tay cóng lấy Đạp ở tạo hóa các Một mặt xem thường dáng vẻ Nói rằng Ở trước mặt lão phu Tiểu tử ngươi còn chưa có tư cách cậy mạnh Cho lão phu cút Thiên âm đao tiểu nhân tức đến nổ phổi Ánh mắt lạnh léo âm chầm nhìn chầm chầm tạo hóa các nổi giận nói. Thân thể trọng thương cũng dám như thế. Chính là ngươi lúc toàn thỉnh. Ta cũng không sợ ngươi. Bá. Thiên âm đao lưu chuyển. Trong trước mắt chính là chém ở tạo hóa các bên trên. Tạo hóa các ông lão kêu to. Bị đánh bay ra ngoài. Ta đi có sang không được a cứu mạng a Tạo hóa các chung quanh mé tránh Bị thiên âm đao đánh cho ánh lửa tung tói Cha sát vang vọng Không có bao nhiêu sức phản kháng Tuyệt mỹ nữ tử bị tạo hóa các làm có chút lúc túng Người lão giả này trong nháy mắt bản tính thì có chút lộ ra Đã không còn là ngày xưa vị kia làm người tôn kính Nhân phẩm chỉ mãn biểu tạo hóa các, Thiên âm tao uy năng vô song, xuất dược nhập thần, vừa lên đến chính là để tạo hóa các bị thiệt lớn. Liên đối tuyệt mỹ nữ tử cũng là ngàn cân treo sợi tóc, thêm vào nửa bước chân đảo tuyệt mỹ nữ tử rất nhanh sẽ rơi vào nguy cơ tình huống bên trong. Cho dù là do vĩnh hằng thần vệ, cũng là khó có thể chống đối. Thiên âm đao một đao xuống, vĩnh hằng thần vệ đều là liên miên sụp đổ, căn bản không ngăn được thiên âm đao, giết. Thạch liệt thiên bọn người là chấn động trong lòng, dồn dập ra tăng khí lực, bắt đầu mãnh liệt vây giết tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ cần giết cô gái kia, như vậy vĩnh hằng thần vệ cũng có thể mất đi uy hiếp. Mà tầng thứ 9 lục tục truyền thừa, tự nhiên cũng có thể tới tay một ít. Đương nhiên, cái kia đầu to là âm tục Tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt rất không cam lòng, ra sức đánh giết Vô thượng thần thông xoay tay một mảnh sử dụng thần thông vô lượng Chém liên tục mấy vị cường giả Nhưng tuyệt mỹ nữ tử cũng là vo ra máu liên tục trên người mang huyết Bị thương không nhẹ Cũng may mà tuyệt mỹ nữ tử trên người tương tự sinh cơ thạch như vậy Bảo mệnh đồ vật thật sống không ít Không phải vậy biến thành người khác đều là sang không được mặc kệ nàng thần thông rất mạnh Nói cho cùng Nàng cũng chỉ là một vị tạo hóa đỉnh cao tu sĩ mà thôi Bây giờ như vậy Đã cực kỳ nhịp thiên biểu hiện rồi Bất quá lúc này tạo hóa các nhưng là có chút không ngăn được Bị người luôn phiên công kích Có người muốn trấn áp cướp đi nó Sa tay rất tàn nhẫn Để nó quang mang đều là âm u rất nhiều Cái kia họ đinh tiểu tử Mau mau ra tay giúp đỡ à tạo hóa cắt kêu to một tiếng Nhất thời để ánh mắt của mọi người đều là nhìn đinh nhạt một chút Này tạo hóa các bị hồ đồ rồi đi Một cái tảo hóa sơ kỳ mà thôi Có thể giúp cái rắm bận biểu a Ta đi Khanh ca à Đinh nhạc sắc nhất thời chính là thay đổi Quay đầu bước đi Này tạo hóa các khẳng định là cố ý Một đám tạo hóa đỉnh phong cường giả chiến đấu Hắn này một cái tạo hóa sơ kỳ làm sao có thể lẫn vào đây Không phải muốn chết sao Âm tộc người đều không chút nào để ý Nhưng tạo hóa của hắn đỉnh phong cường giả nhưng là chẳng phải nhìn Tiểu tử này trên người khả năng có vô địch vương giả truyền thừa A. Nguyên lai cùng lục tộc sư nhiệt có cấu kết, muốn chết. Có táo hóa đỉnh cao cường xả đánh tới, rất nhanh liền đuổi theo đinh nhạc. Lời nói quang minh lấm liệt, ánh mắt châm chọc cười gần. Nhưng vị cường xả này không có cười bao lâu, liền không cười nổi. Đinh nhạc thân hình hơi đồng trực tiếp xông lên trên, sơ tay đập xuống nổ vang một tiếng Xúc động vô biên hốn đổn chi khí che trời một trường Phịt một tiếng đem tạo hóa đỉnh cao cường giả cho đập bay ra ngoài Nhất thời, tất cả mọi người đều là ánh mắt ngưng lại Lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi tạo hóa sơ kỳ dĩ nhiên đem tạo hóa đỉnh cao cường giả cho đánh bay Thực sự là hiếm thấy hết sức a Bản tỏa giết ngươi Tạo hóa đỉnh cao cường giả trên mặt thanh một khối hồng một khối Nổi giận không ngước Hét lớn một tiếng Thần thông vô lượng quét ra Toàn lực ra tay muốn tiêu diệt đinh nhạc Đinh nhạc áp lực sơn lớn Không dám lưu thủ Trực tiếp hay dùng lên ngôn xuất pháp tùy vô cường thần thông Hét lớn một tiếng Liên có từng đảo từng đảo hốn độn chi khí hóa thành chân thực hốn độn kiếm khí Lấy vô thượng thần thông thôi thúc Từng đảo từng đảo kiếm khí hoàn quải thiên địa Trực chém mà ra Quy năng cực cường Tạo hóa đỉnh cao cường giả trong lòng thất kinh Vô thượng thần thông quy năng kinh thiên Đinh nhạc bây giờ xuất ra chính là hắn cũng không thể không nhìn Giết Tạo hóa đỉnh phong cường giả gầm lên Trong tay có chí bảo thần tiên Bột một tiếng đánh ra Tư không xé sách Phịt một tiếng quất bay đinh nhạc đỉnh đầu bảo tháp chí bảo Để đinh nhạc thân thể liên tiếp lui về phía sau Tạo hóa đỉnh cao thần thông quá mức lợi hại Cho dù đinh nhạc lại vô thượng thần thông Nhưng cũng vẫn như cú hết sức không địch lại Thêm vào tăng cường bản tiên thể Mượn vô biên khốn độ chi khí Đinh nhạc cũng chỉ là miễn cứng chống đối mà thôi Rất nhanh sẽ không có sức lực chống đỡ lại Bị đuổi giết chạy khắp nơi Cho tới thánh thập tử giá Đinh nhạc còn không dám lấy ra Không phải vậy đến lúc đó khả năng liền không ngừng một vị táo hóa đỉnh cao cường giả truy sát hắn Đi Cuối cùng Tuyệt mỹ nữ tử bất đắc dĩ, thân hình hơi động, lấy đi vĩnh hằng thần vệ, cầm lấy đinh nhạc ngay lập tức rời đi tầng này, rơi xuống tầng thứ 7, truy nửa bước chân đảo quát lạnh, nhưng cũng có âm tộc cường giả nghỉ chân không trước, do dự nói rằng cái kia lục tộc truyền thừa, nửa bước chân đảo trầm ngâm một thoáng, nói rằng lưu lại năm người, cái khác đi theo ta. Tuyệt mỹ nữ tử tuyệt đối không thể bỏ qua. Không phải vậy sau đó đối với âm tục uy hiếp tính thực sự là quá to lớn. Nửa bước chân đảo không muốn thả hổ về rừng. Âm tục cường giả đi. Nhưng thạch liệt thiên các loại hiếm hoi còn sót lại 5 vị tảo hóa đỉnh phong cường giả nhưng là không có rời đi. Lục tục truyền thừa đang ở trước mắt. Phí đi lớn như vậy hoảng hốt. Làm sao có thể dễ dàng rời đi đây tầng thứ 8 không có dẫn tới tầng thứ 9 chuyện tống trận Mà là có một đảo cổ điển thềm đá ở hốn đồn chi khí bên trong Nối thẳng trên trời Không nhìn thấy phần cuối Người vị tạo hóa đỉnh cao trận địa sẵn sàng đón quân địch Cảm giác không có đơn giản như vậy Có đại trận bảo vệ Có người trầm giọng nói Cường lực phá tan Ôm tục một vị táo hóa đỉnh phong cường giả lạnh giọng nói rằng 10 người đạt đến nhận thức chung Liên thủ phá trận Thêm vào thạch liệt thiên thần thông bảo kính Nhưng cũng là hấu kinh vô hiểm Thêm đá một tầng một trận Bị bọn họ mạnh mẽ phá tan Cuối cùng Bọn họ xuất hiện ở một người cao lớn môn hổ trước kia Môn hổ đứng lặng hốn đồn đỉnh oang mang lưu chuyển, lộ ra khí thế mạnh mẽ, oanh thần thông bảo kính phát sáng, uy năng tỏa ra, nổ vang một tiếng trực tiếp chính là nổ ra cửa đá. Nhưng vào lúc này, trong môn hộ quang mang lóe lên, một luồng lạnh lẽo khí thế hiện lên, đón lấy một đạo rực rỡ đến cực điểm thiên thọ thần quang quét ra, từ mười người trước kia đảo qua. Trong nháy mắt, Âm tục 5 vị cường giả hóa thành từng bộ từng bộ xác thối Mà năm người kia Ngoại trừ Thạch Liệt Thiên có thần thông bảo kính hổ thân ở ngoài không một may mắn thoát khỏi Tại sao lại như vậy? Thạch Liệt Thiên kinh hãi thần thông bảo kính hổ thân vội vã lùi về sau Nhưng vào lúc này Phía dưới Một bóng người đột nhiên xuất hiện Chân đặt một đảo kim kiều Nối thẳng môn hồ Bá một tiếng Trong nháy mắt liền tiến vào 9 tầng bên trong Thạch liệt thiên cả kinh cũng là vội vã tiến vào bên trong Soạt tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện lần nữa ở tầng thứ 8 Thân hình hơi động Cũng là xuất hiện cửa đá trước kia Nhìn những thi thể này Cười lạnh một tiếng Chưa xong còn tiếng Đây Sơn Cảm ơn đạo tạc thảo thượng phi vé tháng. Cảm ơn chờ mong quả táo đập tới đại lực khen thưởng. Cảm tạ đại gia chống đỡ.